các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây t ử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một t r ba chín trở về nơi bắt đầu đó là một chiếc đồng hồ t r o n g rất bình thường khi lâm t h u thạch bắt đầu dọn vào căn hộ này nó đã ở đó rồi cách một giờ đồng hồ sẽ vang lên một lần từ một cho tới mười hai giờ đinh đ o n g đinh đ o n g tiếng chuông vang vọng nhắc nhở lâm thu thạch rằng dòng thời gian vẫn đang vô tình trôi lâm thu thạch tháo đồng hồ xuống bởi vì đã treo trên tường quá lâu bề mặt chiếc đồng hồ bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng lâm thu thạch tiện tay dùng giấy ăn lau sạch lớp bụi sau đó nhẹ nhàng mở nắp chiếc đồng hồ bên trong hộp đồng hồ không có thứ lâm thu thạch muốn tìm cậu chăm chú nhìn vào cấu tạ phức tạp bên trong hộp sau d â y lát trầm tư cậu n h ấ n giữ núp xoay điều khiển kim phút khẽ vạn ngược lúc này chiếc kim trên bề mặt chiếc đồng hồ bắt đầu đi giật lùi chạy qua số mười hai chỉ sang số mười một lân thư thạch sững người trước mắt cậu hiện ra vô số hình ảnh phức tạp giữa những hình ảnh đó là một người đàn ông mặc đồ nữ mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu nói lân thư thạch em thích anh lắm tiếp sau đó là vô số hoạt cảnh quen thuộc khác có những cái lân thư thạch còn nhớ có những cái chỉ là ký ức phai mở nhưng tất cả lướt qua trong trí óc cậu như một sự lai trình chiếu vậy khi những hình ảnh trong hồi ức dừng lướt qua lâm thu thạch két cử động ngón tay đưa kim giờ về số mười ở số mười cậu nhìn lại cánh cửa của tương nữ ngay sau ấy không cần sự tác động của lâm thu thạch kim phút trên đồng hồ bắt đầu c h ậ m chậm chuyển động vô số ký ức lại lần nữa ùa vào đầu óc cậu cậu cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp vô tình bàn tay khẽ b u ô n g làm chiếc đồng hồ đập mạnh xuống đất a lân thu thạch ôm đầu cảm thấy như não đang ở trong một chiếc kính vạn hoa cực đại các mảng màu trong kính chính là không gian trong cửa cậu thấy lại vô số quỷ quái thấy lại bạn bè đã mất còn gặp cả nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc trong ảo ảnh đang mỉm cười rạng rỡ đưa bàn tay ra với cậu nói chào anh tôi là nguyễn bạch khiết ảo ảnh thất thay đổi vẫn là nguyễn nam trúc trong một hình dạng khác hắn ngẩng đầu nhìn lâm thu thạch với vẻ lạnh nhạt nói chào mừng gia nhập hát rượu thạch lâm thu thạch không biết tình trạng ấy tiếp diễn trong bao lâu đợi khi cơn đau khủng khiếp rút lui khỏi đầu óc trời bên ngoài đã tối rồi bốn bề vắng lặng lâm thu thạch gắng ư ợ n g bò dậy lảo đảo đi đến bên chiếc đồng hồ bị rơi vỡ cầm nó lên nhưng trong khoảnh khắc cậu nhặt đồng hồ lên dường như có vật gì đó rơi ra từ hộp đồng hồ cạch mặt đất bên dưới vang lên tiếng kim loại va đập giòn tan mới đầu lâm thu thạch còn từng đồng hồ bị rớt liên kiện ra ngoài nhưng khi cúi xuống để nhìn rõ thứ vừa rơi dưới chân vẻ mặt cậu gần như đông cứng thứ rớt ra từ hộp đồng hồ là chiếc chìa khóa đồng không những vậy có những hai chìa lâm thu thạch nhìn hai chiếc chìa khóa ở dưới chân hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần rồi mới cúi xuống nhặt chúng lên đó là hai chiếc chìa khóa đồng giống hệt nhau điểm khác biệt duy nhất là một dòng chữ mờ nhạt được khắc trên đó chìa khóa vốn lạnh nhưng cầm nó trong tay l â ơ n thu thạch lại cảm thấy bỏng rát cậu quan sát kỹ phát hiện một chìa có khắc bốn chữ nhỏ cuộc sống hư ảo chìa còn lại thì khắc bốn chữ cái chết chân thực sự sống hư ảo cái chết chân thực lâm thu thạch cầm chìa khóa trong tay mà ngẩn người nhất thời cậu vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa của hai hàng chữ đó cậu lấy ngón tay sau bề mặt chìa khóa đang định ngắm cho kỹ thì chợt cảm thấy một luồng khí lạnh buốt truyền qua tay mình tiếp đó chiếc chìa khóa các chữ sự sống hư ảo tan thành bột vụn trên tay cậu vậy là cậu chỉ còn chiếc cái chết chân thực cái chết chân thực lâm thu thạch nghĩ đến điều gì đó bèn nắm chặt chiếc chìa khóa rảo bước đi đến cửa ra vào sau khi hít một hơi thật sâu cậu trịnh trọng mở cánh cửa ra phía sau cửa bất ngờ xuất hiện một hành lang quen thuộc trên đó chính là mười hai cánh cửa sắt màu đen thế nhưng mười một cửa trong số đó đã bị niêm phong chỉ còn cánh cửa thứ mười hai đứng trơ trọi ở đầu bên kia hành lang l ầ n thu thạch đi vào giữa hai hàng cửa sắt cậu thấy trên cánh cửa thứ mười hai treo một ổ khóa lớn màu đen bèn cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình ngay lúc này cậu đã hiểu thế nào là hư ảo và chân thực thế giới mà cậu đang sống là hư ảo đó là thế giới sẽ xảy ra nếu không có sự can thiệp của cửa những người đã chết trong cửa để được hồi sinh tại đây họ vẫn đang sống quanh lâm thu thạch nếu muốn cậu có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình bên họ còn chân thực thì ám chỉ thế giới ban đầu mà lâm thu thạch sẽ trở về cửa cấp mười hai là một câu hỏi lựa chọn quyền lựa chọn nằm trong tay l â m thu thạch cậu có thể ở lại thế giới này làm lại từ đầu với nguyễn nam trúc người hiện giờ đã không còn biết cậu là ai hoặc rời khỏi đây nhưng có một vấn đề nếu lựa chọn rời khỏi đó là nguyễn nam trúc sẽ lựa chọn như thế nào liệu hắn có tìm thấy chìa khóa không nếu nguyễn nam trúc tìm thấy chìa khóa mà lại chọn sự sống hư ảo thì khi l â m thu thạch trở lại thế giới thực liệu rằng cậu còn gặp được hắn hay không lân thu thạch nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay cậu n g o ả n đầu nhìn hành lang sau lưng tất cả những cánh cửa dán đ i ê m phong trên ấy đều là ký ức của cậu ở hắc diệu thạch những ký ức ấy có thể không vui vẻ nhưng đều là thật nhưng nguyễn nam trúc sẽ lựa chọn thế nào mối quan hệ giữa cậu và gia đình rất lạnh nhạt cậu cũng không có nhiều bạn bè người duy nhất khiến cậu không nỡ rời xa chỉ có nguyễn nam trúc nhưng nguyễn nam trúc thì khác nếu không gặp phải cửa hắn sẽ có được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình của mình hắn sẽ không mất đi quá nhiều bạn bè như bây giờ lân thu thạch bật cười buồn bã cuối cùng cậu đã hiểu vì sao hầu như chẳng có ai nhắc đến cửa cấp mười hai bởi vì cửa cấp mười hai vốn dĩ không hề tồn tại sau khi trải qua vô số cửa ải đầy rẫy quỷ quái một vùng đất thần tiên h o à n mỹ hiện ra trước mắt mọi người phàm là con người đều khó tránh khỏi dao động dù nghĩ thế nhưng lâm tu h thạch đã sớm có quyết định của mình đối với cậu thế giới không có nguyễn đăng trúc đều là giả cậu chẳng hề do dự đưa ra quyết định của mình lâm tu h thạch mỉm cười cậu đưa tay lau mặt một cái muốn lau đi thứ gì đó cậu cắm chìa khóa và ổ khóa bằng sắt trên cửa cạch một tiếng ổ khóa bằng sắt rơi xuống một con đường tràn ngập ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt cậu lâm tu h thạch ngoảnh đầu nhìn hành lang phía sau một cái khẽ nói tạm biệt đoạn cậu giải bước tiến vào con đường ánh sáng hành lang trước mắt cậu lúc này dài hơn bất cứ hành lang nào cậu từng đi qua xung quanh tràn ngập ánh sáng khiến trái tim cậu chợt bình tĩnh hẳn cậu đi mãi về phía trước cuối cùng đã tới cuối con đường cảnh vật trước mắt chợt thay đổi lân cư thạch thấy lại một khung cảnh quen thuộc cậu đã trở lại thế giới ban đầu bấy giờ cậu đang ngồi trên giường phòng ngủ của nguyễn nam chúc sau khi trở lại việc đầu tiên cậu làm là đi tìm nguyễn nam chúc khổ nỗi cậu không hề trông thấy bóng dáng của nguyễn nam chúc đâu cả l â m thu thạch vội vội vàng vàng xuống tầng thấy diệp điểu đang ngồi trên s o f a trong phòng khách bèn đến gần nói với hắn diệp điểu cậu có thấy nguyễn nam chúc đâu không n g h e thấy giọng l â m thu thạch diệp điểu mừng rỡ nói anh ra rồi à lâm thu thạch nói phải cậu có thấy nguyễn nam trúc đâu không diệp đ i ề u nói chị lư có làm đồ ăn cho anh đó lâm thu thạch ba chấm diệp đ i ề u nói tiếp anh thoát ra được rồi thì dĩ nhiên chúng ta phải ăn mừng mới được lâm thu thạch nói diệp đ i ề u dạ cậu không muốn hỏi tôi đã trải qua những gì trong cửa cấp mười một ư diệp đ i ề u nghe lâm thu thạch nói vậy vẻ mặt hơi trở nên ngơ ngác hắn bảo anh nói gì vậy em không nghe rõ l â m thu thạch nói tôi đang nói đến nội dung của cửa cấp mười một cậu lặp lại lần nữa nhưng rồi phát hiện chuyện này là vô ích bởi sự nghi hoặc trong mắt diệp điểu hoàn toàn không biến mất nhờ những lời cậu nói mà trái lại càng dày thêm anh lâm anh nói gì cơ l â m thu thạch im bặt cậu nghiến răng giọng nói trở nên khàn khàn cậu có biết nguyễn Nam g chúc là ai không nét mặt của diệp điểu như bị đóng băng trong giây lát sau ấy lâm thu thạch thấy hắn thận trọng lắc đầu không ạ diệp điểu nói nguyễn n a m h chúc là ai thế đầu ấp lâm thu thạch trở nên choáng váng mất một lúc x u ý t chút nữa cậu đã trượt chân ngã ra đất phải gắng gượng bấy lâu bấu lấy s o f a mới có thể đứng vững cậu khàn giọng hỏi thêm cậu không quen nguyễn n a m h chúc vậy thủ lĩnh của h á c d i ệ u thạch là ai là anh chứ ai diệp điểu s ừ n g sốt nói anh lâm anh không sao chứ lâm thu thạch đứng lặng tại chỗ hồi lâu sau đó trong ánh mắt hoảng hốt của diệp điểu cậu vội vàng chạy lên tầng cậu đi tới phòng nguyễn Nam g trúc bắt đầu lục tung mọi thứ hòng tìm ra dấu vết tồn tại của nguyễn Nam g trúc nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong p h ò n g chỉ có dấu vết của một mình cậu nguyễn Nam g trúc trở thành một người không tồn tại lâm thu thạch đứng như trời trồng rồi cậu lại nhớ ra điều gì đó vội vàng lao xuống tầng dưới hỏi diệp điểu diệp điểu tôi vừa ra khỏi cửa cấp bao nhiêu ánh mắt của diệp điểu nhìn về phía l â m thu thạch càng thêm hoảng sợ hắn cẩn thận đáp cửa cấp mười hai ạ một khoảng lặng dài lâu từ phản ứng của l â m thu thạch diệp điểu nhìn ra một chiếc manh mối bèn nói anh lâm anh không sao chứ l â m thu thạch bỗng cười phá lên cậu cười đến chảy cả nước mắt vừa cười vừa khoác tay l o ạ n c h ọ n rời khỏi phòng khách lâm thu thạch thủ lĩnh của hắc diệu thạch có thể thành công thoát ra khỏi cờ cấp mười hai đáng lẽ là một chuyện hết sức đáng ăn mừng thế nhưng trong biệt thự không hiểu sao như có một bóng đen quái dị bao phủ mọi người đều cảm thấy đầu óc lâm thu thạch gặp phải vấn đề dường như sau khi phải chịu đả kích quá lớn cậu đã tự tưởng tượng ra một nhân vật không có thật còn lâm thu thạch sau một đêm nghỉ ngơi cậu mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại hôm nay lại tìm diệp điều để đối chứng một số thông tin qua đó lâm thu thạch phát hiện ngoại trừ nguyễn nam trúc những sự việc khác trong quá khứ đều giữ nguyên đàm tào t à o và trình thiên lý đều đã mất trình nhất tạ rời khỏi h á c diệu thạch những thành viên khác của h á c diệu thạch đều là người do lâm thu thạch chiêu nạp bao gồm cả trần phi dịch mạn mạn và lưu diễm tiết l â m thu thạch mới chính là nhân vật chủ chốt của hắc diệu thạch thậm chí cậu còn là bạn thân của bạch minh cho đến lúc này l â m thu thạch đã không làm rõ được rút cuộc là bản thân mình bịa ra chuyện về nhân vật nguyễn nam trúc hay chính là cửa đã xóa sạch sự tồn tại của nguyễn nam trúc hoặc cũng có thể nguyễn nam trúc chính là cửa cấp m ộ ư ơ i hai của lâm thu thạch là kiếp nạn của cậu theo lý mà nói có thể ra khỏi cửa cấp m ộ ư ơ i hai l â m thu thạch chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người bởi vì cậu biết được nội dung của c g cấp mười hai nhưng điều kỳ lạ là sự tồn tại của cậu đã bị làm mờ cậu nghĩ tới nhân vật đàn anh luôn mơ hồ không rõ trong những câu chuyện của nguyễn nam trúc đám dịp điều bắt đầu lờ đi sự tồn tại của cậu một cách vô thức rõ ràng cậu đang ở ngay đó nhưng họ dường như chẳng nhìn thấy cậu thậm chí chẳng ai chủ động đến hỏi những việc liên quan đến cửa lâm thu thạch cảm thấy mọi thứ quá phi lý phi lý đến mức nực cười ngày thứ hai sau khi trở về cậu đến nhà nguyễn nam chúc hỏi thăm lại phát hiện ra ở đó hoàn toàn không có người nào như vậy nguyễn nam chúc không hề tồn tại tất cả mọi người đều nói cho lâm thu thạch cùng một đáp án nhưng cậu không tin cậu dọn ra khỏi hát diệu thạch trở về căn hộ chung cư mình đã thuê trước kia người trong hát diệu thạch vốn định khuyên cậu ở lại nhưng lân thu thạch đã quyết ý phải đi cậu chỉ nói với họ rằng đừng nên mang ý xấu khi vào cửa nếu không sẽ gặp phải báo ứng đại khái vì cách nói này khá gián tiếp nên lời này không bị làm mờ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nhưng dù nghe thấy họ cũng không mở miệng hỏi lân thu thạch câu hỏi mà cậu muốn nghe nhất anh đã trải qua những gì ở cửa cấp m ư hai có lẽ để tránh nội dung của cửa bị tiết lộ ra ngoài nên cửa mới sử dụng phương pháp bảo mật như vậy lâm thu thạch cảm thấy quá nực cười cái miệng cậu nhếch lên nhưng không sao cười nổi điều an ủi duy nhất sau khi thoát ra ngoài chính là số tiền khổng lồ trong thẻ ngân hàng vẫn còn đó lâm thu thạch dùng một phần tiền trong tài khoản mua đứt căn hộ chung cư trước kia ôm hạt rẻ trở về đồng thời sửa sang lại căn hộ trở về dáng vẻ như khi mình vẫn còn sống ở đó t ự như chỉ cần làm vậy thì một ngày nào đó mở mắt ra cậu sẽ trông thấy nguyễn nam trúc ngồi bên giường nói lời chào buổi sáng với cậu như ngày đầu gặp mặt lân thu thạch nghĩ cho dù cả thế giới lãng quên nguyễn nam trúc thì cậu cũng sẽ không bao giờ quên người ấy đó là lời cậu đã hứa hẹn có lẽ nguyễn nam trúc đã chọn cuộc sống hư ảo trong cửa để cậu cô đơn một mình trong hiện thực băng giá nhưng cậu vẫn yêu nguyễn nam trúc càng không bao giờ trách cứ hắn thời gian tiếp tục trôi đi mới đó mà đã một năm kể từ ngày mà l â m thu thạch rời khỏi cửa từ những ngày ban đầu lùng sục tung tích của nguyễn nam trúc như điên dại cho đến khi chấp nhận sự thực tàn khốc l â m thu thạch phải trải qua một thời gian dài để điều chỉnh tâm lý trở lại bình thường thậm chí cậu từng mất ngủ hơn một tháng liền chỉ vì mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại như nghe thấy tiếng nguyễn nam trúc thì thầm bên tai mình cậu đến ngôi trường mà nguyễn nam trúc giảng dạy trong cửa thậm chí nhờ người đi tìm thông tin về tất cả những người tên nguyễn nam trúc ở đất nước này nhưng tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ đến một sự thực rằng thế giới này hoàn toàn không tồn tại nguyễn nam trúc mà cậu từng biết lân thu thạch tưởng mình sẽ phát điên vì chuyện này thế nhưng cuối cùng cậu vẫn vượt qua trong những đêm đằng đẵng cậu chỉ biết ôm h ạ rẻ ngồi trước t v xem chương trình thời sự phát lại hy vọng có ai đó có cửa nhà mình nhưng khi tất cả mọi hy vọng đã bị dập tắt l â m thu thạch cũng dần trơ lì đánh mất sự mong chờ với cuộc sống cho tới một ngày nọ l â m thu thạch đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại đó là số điện thoại của diệp đ i ề u sau khi kết nối từ trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng phấn khích của hắn anh lâm anh n g u y ễ n về rồi nghe thế l â m thu thạch sửng sốt vài giây cậu nói sao em nói anh n g u y ễ n về rồi diệp đ i ề u nói anh ấy đang đi tìm anh khắp nơi l â m thu thạch đang đi đường vì quá tập trung vào lời nói của diệp đ i ề u nên bất cần vất phải hòn đá b ố c một tiếng làm rơi điện thoại xuống đất đến khi l â m thu thạch cuống cuồng nhặt điện thoại lên thì phát hiện màn hình chi chít vết rạn cuộc gọi dĩ nhiên đã bị ngắt quãng chết tiệt l â m thu thạch buộc miệng chửi tục quay người gọi taxi đến thẳng hát diệu thạch vậy nhưng khi đến cổng biệt thự cậu lại cảm thấy ngần ngại không muốn vào cảm giác như người xa quê lâu ngày trở về vậy cậu sợ niềm hy vọng sẽ lại trở thành thất vọng cậu do dự tần ngần mãi cuối cùng hạ quyết tâm giơ tay đang định nhấn chuông thì bỗng kết một tiếng cánh cửa trước mặt bị ai đó mở ra gương mặt nguyễn nam t r ú c xuất hiện phía sau cửa trong khoảnh khắc khi nhìn thấy lâm thu thạch hắn liền giăng tay ôm lâm thu thạch vào lòng xiết thật mạnh như thể muốn ép cậu nhập luôn vào cơ thể mình vậy xin lỗi hắn nói em về muộn quá lăng thư thải không biết nên nói gì cậu vùi mặt vào bờ vai nguyễn nam trúc hít hà mùi hương chỉ thuộc về hắn cất giọng khàn khàn tại sao giờ này em mới về tìm mỗi cái chìa khóa mà lâu vậy sao nguyễn nam trúc gượng cười em không ngờ chìa khóa lại được giấu trong đồng hồ l â m thu thạch có rất nhiều lời muốn nói nhưng nguyễn nam chúc đã chủ động cúi xuống khiến ngàn vạn lời nói tan chảy trong ấm áp l â m thu thạch cảm thấy người mình nhũn ra cậu lầu bầu anh cứ tưởng em không về nữa nguyễn nam chúc nhìn cậu anh tưởng em đã chọn thế giới hư ảo l â m thu thạch nói anh tưởng mình sẽ một mình mãi em đã nói rồi nguyễn nam chúc nói thế giới không có anh đều là giả nhưng thế giới đó cũng có anh mà l â m thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c vẻ ngờ vực có phải em đã gặp anh lúc trẻ không nguyễn nam t r ú c nói không hề lời đắc quá dứt khoát của nguyễn nam t r ú c lại khiến l â m thu thạch xin lòng nghi ngờ lúc này cậu đã hiểu cảm giác của nguyễn nam t r ú c khi tự ghen với bản thân mình hồi trẻ l â m thu thạch nói nguyễn nam t r ú c em được lắm để anh chờ lâu như vậy nguyễn nam t r ú c vội vàng xin lỗi sau đó hỏi cậu những chuyện đã xảy ra trong năm vừa rồi lâm thu thạch nói tìm chỗ nào đấy ăn cơm đãng anh đói rồi nguyễn nam chúc gật gật đầu vậy là hai người lái xe đến một nhà hàng gần đó không phải họ không muốn nói chuyện ở hát diệu thạch mà là vì những nội dung trao đổi liên quan đến cửa trước mặt người khác đều sẽ bị làm mờ một cách không nương tay cảm giác bị xem như vô hình đó cực kỳ khó chịu nếu đã vậy thả hai người tìm một nơi bí mật để nói chuyện lâm thu thạch chỉ kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra từ khi rời khỏi cửa cho tết nay tuy lời lẽ của cậu rất vắn tắt nhưng nguyễn nam trúc vẫn hiểu được một năm vừa qua thực sự là khoảng thời gian khó khăn đối với lâm thu thạch em xin lỗi vì đã về quá muộn nguyễn nam trúc khé chạm môi lên đầu ngón tay lâm thu thạch mong nhận được sự tha thứ của người yêu quả thực trước khi gặp nguyễn nam trúc lâm thu thạch đã rất oán giận nhưng sau khi gặp hắn những nỗi tức giận vào á n trách ấy đã nhanh chóng tiêu tan trong giây lát cậu nói chỉ cần em trở về anh sẽ không trách em nguyễn n a m chúc nói ừm、um, chắc chắn l à em phải trở về chứ l â m thu thạch n h ả n miệng cười hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau l â m thu thạch lắng nghe nguyễn n a m chúc kể những chuyện đã xảy ra trong cửa quả thực nguyễn n a m chúc đã đi tìm lâm thu thạch thời niên thiếu hai bên trở thành bạn bè với nhau nhưng về sau nguyễn nam c h ú c phát hiện ra nơi c ó d ấ u chìa khóa cuối cùng quyết định thoát ra ngoài lâm thu thạch nấp rượu liên tục nói em không biết đâu sau khi em mất tích những người khác chẳng còn ai nhớ em cả chỉ mình anh vẫn nhớ anh cứ tưởng mình bị điên chứ nguyễn nam c h ú c cười nhẹ thậm chí anh còn tưởng em chính là c ờ cấp mười hai của anh lâm thu thạch nói thực sự anh như phát điên vậy nguyễn nam t r ú c châm đầy ly rượu cho lâm thu thạch nói đừng vội chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mắt lâm thu thạch loang loáng ánh nước cậu nói cũng may giờ em đã về đúng vậy nguyễn nam t r ú c nắm lấy tay cậu giờ em đã về tối hôm ấy lâm thu thạch không thể nhớ mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu cảm thấy người mình đau n h ấ t ê ẩm quay sang nhìn thì thấy gương mặt say ngủ của nguyễn nam chúc lâm thu thạch ngắm gương mặt đang say ngủ của hắn kẽ giơ ngón tay thận trọng chạm vào làn da của hắn sau khi cảm nhận được hơi ấm truyền qua ngón tay cậu mới thở hắt ra như r ú t được một c á n h nặng đây không phải giấc mơ nguyễn nam chúc đã thực sự trở về lâm thu thạch lấy một điếu thuốc từ trong túi đồ bên cạnh châm lửa rồi chậm rãi hút nguyễn nam chúc sực tỉnh khỏi giấc mộng mơ mơ màng màng bảo anh hút thuốc từ lúc nào thế không cho hút hắn đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng cậu ném vào chiếc gạt tàn để gần đó anh không nhịn được l â m thu thạch nói em đã về nên từ nay không hút nữa nguyễn nam trúc ngồi dậy anh muốn ăn gì không l â m thu thạch nói gì cũng được cậu ề oải nghịch điện thoại nhìn nguyễn nam trúc để lương trần đi vào bếp làm đồ ăn cho mình l â m thu thạch ngáp dài một cái theo thói quen đăng nhập vào diễn đàn về cửa nhưng cậu nhận ra diễn đàn hôm nay rất khó vào chật vật mãi mới kết nối được trong diễn đàn có vô số chủ đề na ná nhau tại sao cửa cấp mười hai lại bị niêm phong vậy tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng thực sự cửa cấp mười hai đã bị niêm phong đây là bớt hay là chuyện gì xảy ra trời đất ơi điều này liệu có nghĩa là từ nay chúng ta chỉ cần vượt qua mười một cửa là phá đảo lâm thu thạch nhíu mày định xem kỹ hơn các nội dung đó thì nguyễn nam trúc ra đứng tựa bên cung cửa nói chứng c kiên lòng đào nhé lâm thu thạch đáp gì cũng được nguyễn nam trúc nghiêng đầu anh xem gì thế có ai đẹp hơn em sao hắn đến bên cạnh cậu rút điện thoại k h ỏ i tay cậu không đẹp bằng em lâm thu thạch nói manh manh nhà mình dĩ nhiên là đẹp nhất rồi nguyễn nam trúc bật cười hắn khẽ nói bằng giọng khàn khàn lại đói rồi l â m thu thạch hứ cậu chưa kịp phản ứng thì nguyên nam chúc đã lao vào bỏ đi chỉ cần hắn trở về là tốt rồi những việc khác chi ly làm gì cho mệt hết chương một trăm ba mươi chín